các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thấy trước những người đàn ông khác. Chuyện đáng nói bắt đầu vào một buổi chiều. Lúc ấy Phi cùng đồng nghiệp đang quay về lán của mình sau một ngày làm việc mệt nhọc. Khi còn cách cái lán độ 20m nữa thì cả đám bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh vọng từ bên trong lán ra. Tiếng hét đó không ai khác chính là tiếng của Ngân. Biết là có chuyện chẳng lành, cả đám người cùng Phi toan chạy vào. Lúc này cảnh tự chức mắt khiếm đám người dùng mình và bất động. Bên cạnh là chiếc bình ga đang bốc lửa lặc Nân, cô đang dùng một chiếc chổi để đập vào đám lửa. Có lẽ sự thiếu hiểu biết của cô đang đẩy cô vào chỗ nguy hiểm. Đôi ba người trong nhóm không còn giữ được bình tĩnh mà vội rời khỏi lán trước khi cái bình ga phát nổ. Còn đôi ba người vẫn còn đứng ở đó nhưng không ai dám chạy tới giúp Nân. Trước tình hình đó, Phi nhìn xung quanh một lúc rồi lao tới cầm lấy chiếc áo, chạy đến chỗ bình ga vặn chiếc van lại, ngọn lửa dần dần được kiểm soát. Tới lúc tắt hẳn, Phi mới nhẹ nhõm thở phào, còn Ngân, chốc đó, cô lao tới ôm lấy Phi rồi khóc nức nở. Chưa kịp hoàn hồn thì Phi đã lại bị cái ôm của Ngân làm cho bất động. Cái ôm tưởng chừng như vô thức của Ngân lại khiến cho tâm trí của Phi đứng ngồi không yên. Anh khẽ đáp lại cái ôm rồi nhẹ nhàng nói: Mọi chuyện ổn rồi. Em đừng khóc nữa. Từ giờ về sau cẩn thận một chút là được." Ngân vừa gật đầu, vừa nghẹn ngào nói: "Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không có anh, em thực sự không biết phải làm gì nữa." Phi nở một nụ cười rồi vỗ vào vai của Ngân. "Chuyện anh nên làm mà thôi. Nhưng mà lần sau nhớ, nếu bình ga bị dò nữa thì chạy đi, chứ sao lại đứng rùng trời đập như vậy, nguy hiểm lắm. Bây giờ em cứ ngồi kia nghỉ ngơi đi." để anh và mọi người lo phần còn lại cho." Ngân sụt sịt, khẽ gật đầu rồi đi về phía phản gỗ ngồi xuống dưới đó. Còn những thứ mà cô vừa gây ra thì được Phi và các đồng nghiệp khác thu dọn thay. Cũng kể từ hôm đó, Ngân dường như thay đổi hoàn toàn cách nhìn về Phi. Có lẽ có một chút tình cảm đã chớm nở trong cô khi liên tục được Phi giúp đỡ suốt những ngày qua, dần dần cô đắc mạnh dạn hơn. Cô không ngại ngần bày tỏ tình cảm của mình đối với Phi. Ban đầu Phi tỏ ra giữ khoảng cách đối với Ngân, nhưng lâu dần, khi mà cách cảnh xa vợ quá lâu, Phi đâm ra chẳng kìm được lòng mà đáp lại tình cảm của Ngân. Cuối cùng, chuyện gì đến thì cũng đắc tới. Vào cái ngày mà Ngân mệt xin phép nghỉ thì Phi đã ở nhà chăm sóc cho cô. Trong căn phòng cô quạnh, chỉ có hai con người, thời gian khiến cho nhịp tim của họ nhịp đập chung một nhịp. Cơn dục vọng trong người mỗi người cứ thế bùng lên, cho đến lúc chẳng ai có thể cầm được con thú đó nữa, thì cả hai lao tới, ôm hôn nhau mãnh liệt. Những cánh tay hư của Phi và Ngân bắt đầu tỏ ra không chịu nghe lời nữa, chỉ một lúc sau đó, quần áo trên người cả hai bắt đầu được lột bỏ. Lúc này, thân xác của cả hai dường như đã hòa nhập làm một. Phút mặn nồng, cả hai đã trao cho nhau tất cả mà không hề có một chút do dự. Rồi khi qua cơn ham muốn đi qua đi, lúc này họ mới dành cho nhau những cái nhìn ngại ngủng, khó xử. Cả hai ngồi dậy, ngồi chầm mặt nhìn nhau. Lúc lâu sau, thấy không khí quá ngột ngạt, Phi cất giọng. Thực ra... Ơ... Ơ... Anh... Nhưng lời Phi chưa kịp dứt, Ngân đã cắt lời mà nói. Em hiểu mà. Em cũng như anh mà thôi. Chúng ta cũng chỉ là những con người. Làm sao tránh được những lúc như vậy? Chỉ có điều... Em thực sự muốn biết anh có chút tình cảm nào với em hay không, hay chỉ là Phi đưa tay lên bịt miệng Ngân rồi khẽ nói: "Hệ dư bình và có người." Quả nhiên phía bên ngoài lúc này có ai đó đang bước tới, có vẻ như là tìm đến phòng của Ngân. Phi lúc đó có hoảng loạn, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, liền leo qua đường cửa sổ rồi tẩu thoát. Bẵng một thời gian qua đi, Tình yêu trong hai con người cùng cảnh ngộ càng lớn dần, mặc dù là vậy, nhưng vẫn chưa hề một lần cho ai biết. Một ngày nọ, Ngân với khuôn mặt rạng rỡ vội chạy đến tìm Phi. Lúc đó Phi còn đang nằm vật vờ ở trên giường, Ngân nhẹ nhàng tiến lại, khẽ chạm vào Phi rồi nói: "Anh Phi, em có chuyện muốn nói với anh." Phi vội mở mắt nhìn, anh đáp: "Ờ, anh đang nghe đây, em nói đi." Nhìn Ngân, Cô có vẻ như ngập ngừng, nhưng vẻ mặt thì lại nói lên một chuyện gì đó rất là vui. Thoáng sau, cô nằm xuống kế bên phi, áp đầu lên lồng ngực của anh. Rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net